Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong lòng điểm cấp Còn hai tên chương giã và ngư bảo Thì cũng đang Quyết đấu bất phần thăng bại Những lưỡi dao đó được iểm thuật Mà bọn chúng đang cầm trên tay Đều là khắc tinh của thủ pháp ly hồn Nếu như bị lưỡi dao đó Sát thương Thì những kẻ đang dùng thủ pháp ly hồn này Sẽ nhanh chóng kiệt sức và vô cùng đau đớn Cả hơn nữa nó còn khiến cho chúng Phải vòng mạng Hứa Hồng Phiên vẫn dùng những tuyệt chiêu của mình Mà tấn công Kha Di như vũ bão Tray lại Kha Di là rất bình tĩnh Trong trải những đường giao trí mạng Từ người sứ đệ của mình Bằng lòng quất hận và sự căm phẫn Hứa Hồng Phiên tấn công như một kẻ điên loạn Và nó dồn được Kha Di Vào sát một cây đá chỉ thiệt Nhận thấy khoảng trông Kha Di Đã bị thu hẹp đến mức tối đa Hứa Hồng Phiên liền ra Tuyệt chiêu để hạ sát đối thủ Nhanh như một anh chớp mũi dao thảm khốc ấy đã đâm thủng lồng ngực của Khả Dịch và găm theo cả người của hắn vào vách đá. Khả Dịch, ngày của người đã tận rồi. Không đầu hứa sự đẹp. Một dòng ngoài lạnh lẽo phía sau hứa hồng phiền vang lên khiến cho hắn giật mình quay đầu lại. Hắn đã không khỏi sững suốt vì người đang đứng sau hắn lại chính là Khả Dịch. Chưa bệnh thần thì một nhân giao chí mạng đã đâm xuyên thủng yết hầu của hứa Hồng Việt khiến hắn đau đơn vừa cùng. Nằm quần quạ trên nền đá và giấy ruộng những con thú sắp đề đời. Hứa Hồng Phiên chỉ còn kịp nhận ra. Vừa rồi thứ mà chiến thắng chỉ là ảo ảnh của Khá Di tạo ra để đánh lừa hắn. Hắn đã thật bại, một thật bại hoàn toàn. Đôi mắt hắn lúc này như đang ánh lên những đốm lửa cuối cùng trong cơn tội nhục. Biện hắn chỉ còn biết dên la ú ở trong cơn đau đớn Về sắc thì hắn đang dần dần dãn ra Nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn Khai gì là liên tiếp bồi thêm mấy nhát dao nữa Thẳng xuống lồng ngực của hứa hồng phiệt Khiến hắn càng đau đớn giấy rụa kêu gào thảm tiệt Sau một hồi những tiếng dên la đầy căm hận ấy cũng đã tặng Kéo theo những cơn đau đã vĩnh viên đưa hắn trở về với các bụi Chỗ nằm của hắn giờ kiền gọn lại một bộ xương khô Cùng với một vẹt sáng chói lòa đang được rội ra Từ phía trong tầm áo một màu nâu trầm cụ kỳ Đoán biết được Đó là trường gương ma mị Nhưng Khá Di không bội vàng gì Vì trường gương ấy đã chắc chắn là của hắn Đôi mắt Khá Di đưa nhìn khắp xung quanh trong bóng tối Như để xác định phương hướng Rồi hắn lao như bay về hướng Mà Trưng Giá và Ngưu Bảo đang quyết triển Trường Giá và Ngư bào Vẫn đang thảm chiến một mất một còn Lúc này Trưng Giá Đã dồn được ngưu bào vào sát một góc Của vạn dược cốc Ngư Bảo đã bị dính vào vết Nên càng lúc hắn càng trở nên nguy thế, đối phương thì vẫn hùng hồ khiến cho hắn gần như không thể chống chọn thêm được nữa. Về phần trường giá, thế thượng phong đang trong tay hắn, nên hắn thừa thắng cứ thế mà tấn cộng. Một đường dao sắc bén nữa của hắn vừa chém xuống, làm xè ra một bà vai của ngư bảo, bị lươi dao có tầm bùa thuật gây thương tổn. Từ trên bà vai của ngư bảo bóng rực lên một cảm giác, xót buốt đớn đau thì khủng khiếp. Ngư bảo ngã vật trên thảm đá chơ chọi, dưới lòng điệp công tiền kiều tham tiền kêu thống thiết của hắn thấu đến tận trời cả trường giả thấy người đồng môn cũ của mình phải chịu thảm cảnh như vậy hắn cười hà hê như một con, một con thú hoàng hắn máu lưỡi dao sắc nhọn trên tay trường giả tiếp tục dưa lên hắn đang định bồi cho ngư bào thêm một nhát trí tử thì đột nhiên hắn phải khừng lại một cơn đau đốn vô danh ư không phải hắn nhìn xuống dưới lòng người của mình thì thấy một mũi dao sắc nhọn đã xuyên thủng Từ phía sau ra trước người của hắn, Khả Di đã đến, và cái chết dành cho Trương Giã là điều không thể tránh khỏi. Trương Giã chỉ còn biết kêu than trong quyền đau khủng khiếp khi mà lưỡi ra từ tay Khả liên tiếp, xẻ thêm những đường ngang dọc trên cơ thể của hắn. Loang trông, xót lại, phía hình hài của Trương giá chỉ còn là một bộ xương khô được bọc trong những thước vải lùm tổm cũ nát. Bệ phần ngừa vào hắn biết rằng mình khó mà qua khỏi với biệt thương tốt như vậy. Nếu đúng mắt hắn cũng không còn Một chút hy vọng nào về sự sống Miệng vẫn ú ở dệt là Từ vết thương Tài ác trên người hắn đang chảy ra những dòng máu đen xỉ Thấy người anh em của mình Đang quản quản trong gần đau đớn Kha Di liền tiến sát và đỡ ngư bà ngồi dậy Bàn tay của hắn nắm chặn Và bàn tay gần như đã không còn Sự sống của ngư bảo Miệng hắn xót xa thủ thị Người anh hãy cố lên Hãy cố gắng cầm cỡ sinh mạng Cho đến ngày chúng ta có sức mạnh của giả lạc Thì ta sẽ chứa chạy cho người. Không. Không còn kịp nữa rồi. Sơ cả cứ bỏ tôi ở lại mà đi lo việc cái lớn đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net